Thứ bảy tuần Bát Nhật phục sinh Đo Thái thánh chương 16 từ câu 9 đến câu 15. Sau khi sống lại vào lúc tàn sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdalena, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói người đang sống và bà đã thấy người. Các ông vẫn không tin Sau đó Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác Cho hai người trong nhóm các ông Khi họ đang trên đường đi về quê Họ trở về báo tin cho các ông khác Nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này Sau cùng Người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 Đang khi các ông dùng bữa Người khiển trách các ông không tin Và cứng lòng Bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy Người nói với các ông Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ Loan báo tin mừng cho mọi loài thủ đạo Xem ra tin Thầy giê phục sinh không phải là truyền dễ, ngay cả đối với các môn đệ. Dù họ đã được nghe Thầy báo trước nhiều lần khi còn sống bên Thầy, dù có những người trong nhóm làm chứng mình đã thấy Thầy sống lại. Ở lại trong nỗi thất vọng, buồn phiền thì dễ hơn sống lạc quan, vui tươi. Các môn đề không ra khỏi được nỗi đau do cái chết của Thầy. Có những nỗi đau làm con người khép kín và khoanh tay bất động. Nhưng Đức giê phục sinh vẫn không bỏ rơi các học trò cứng cõi của mình. Ngài kiên trì, chinh phục họ bằng cách đến với họ và dùng bữa. Ngài đưa họ ra khỏi thế giới nhỏ bé của họ và giao cho họ một sứ mạng lớn lao. Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thù tạo. Tin Đức Giêsu phục sinh cũng không dễ đối với chúng ta hôm nay. Nếu thực sự tin vào sự phục sinh ở đời sau, chắc chúng ta sẽ sống khác, thanh thoát hơn, nhẹ nhàng hơn, quảng đài hơn, vui tươi hơn. Nhiều khi chúng ta vẫn loan báo tin mừng với vẻ mặt buồn bã, vẫn nói về đời sau mà lòng còn quá nặng với vinh hoa đời này. Chỉ mong chúng ta được thực sự phục sinh như Thầy Giêsu để làm tròn sứ mạng Thầy trao phó.